ngắn hồi nhưng mà chỉ còn cũng đã được tiếpù rất nhiều cuối sáng tỏ được vấn đề trong đó có những vấn đề rất sâu sắc Tuy nhiên là vì hôm nay là vì là đối tượng nghe là có nhiều đối tượng khác nhau nhiều trình độ khác nhau và kể cả nhiều buông thái khác nhau cho nên sự tiếp cận Với điều Thầy dạy Cũng có người được nhiều Có người được ít Vì vậy Mà đến phần sáng mai Thì xin Thầy cũng bắt đầu Thầy ưu tiên Tức là cũng giải đáp dành cho những vị Mới sơ cơ Nhập môn Tức là cũng sáng dần về con đường Phật Pháp chân chính Chúng con xin Thay mặt đáp trả Cảm ơn Thầy